hồi thứ bảy mươi bảy lão tử hóa tam thanh đánh giáo chủ các tiên đến xem trận một hồi đều ngây ngất không ai muốn về cả trước mặt họ thấy nhiều lạ lùng nhưng v ẹ n vẹn bên cửa đông có treo chu tiên kiếm cửa bắc có treo lục tiên kiếm cửa tây có treo hãm tiên kiếm cửa nam có treo tuyệt tiên kiếm chỉ có chừng đó thôi mà khí độc lên ngất trời gió thổi ghê mình biến hóa hàng trăm ngàn thứ lạ bỗng trong trận có tiếng ca làm sao cho khỏi trận chu tiên tính lửa không dằn khiến đảo điên giết h ỏ a linh tiên đành dấm họa trói dư nguyên nữa lại thêm duyên đem dây kết oán ai mà nhịn tìm đến gây hờn đó chớ phiền đừng cậy ngọc hư nhiều phép lạ thử xem triệt giáo giữ hay hiền n h â n đăng nghe ca nói với các tiên người ca lời đó không phải kẻ hiền thôi chúng ta trở về lư bồng xem tôn sư đến d ạ y thế nào nói chưa dứt lời đã thấy đa bảo đạo nhân ở trong trận nhảy ra cầm gươm lướt tới nói quảng thành tử chạy đi đâu cho khỏi có ta đến đây quảng thành tử nổi giận nói trước kia ở bên bích du cung ngươi ỉ đông khinh dễ ta như giáo chủ của ngươi d ă n dạy ngươi cũng chẳng nghe lời nay lại lập trận chu tiên quyết lòng làm dữ ta là kẻ phàm sát sinh ngươi không biết hay sao hai người hỗn đấu với nhau kẻ thì thật thần thông quảng đại một kẻ bảo pháp vô cùng ngọc hư không nhịn bích du triệt giáo không nhường xiển giáo quảng t h a n h tử quăng phiên thiên ấn lên đa bảo đạo nhân né không kịp bị ấn đánh n h ả m lưng té nhào xuống đất vội bỏ chạy vào trận nhân đăng sợ quảng t h a n h tử n ắ m giận đuổi theo vào trận nguy đến tính mạng liền gọi lớn thôi chúng ta trở về lư bồng rồi sẽ thương nghị cũng may quảng thanh tử dằn được cơn giận nếu không bước vào cửa trận thì tiêu mạng rồi các tiên trở về đến lư bồng một lúc thì bỗng nghe tiếng nhạc trỗi vang mùi hương bay bát ngát các tiên biết trưởng giáo sư tôn giáng hạ liền bước xuống lư bồng quỳ lạy nghênh tiếp nguyên thủy ngồi trên trầm hương liễn bay đến lư bồng các tiên đều làm lễ nguyên t h ủ nói nay phá trận chu tiên mới biết ai cao thấp nói rồi ngồi im lặng các tiên đứng bên hầu hạ qua đến giờ tí trên đầu nguyên t h ủ hiện ra hào quang trên hào quang có mây ngũ sắc hột trâu và bông vàng n h ề o xuống nối truyền như những hạt mưa xa đa bảo đạo nhân ở trong trận nhìn lên lư bồng xem thấy biết nguyên thủy á n g trần nghĩ thầm nhắm lại trận này có thầy mình xuống đây mới cự nổi chứ sức mình đánh sao kịp với trưởng giáo sư tôn hôm sau trên nền trời xanh thẫm trước trận chu tiên tiếng nhạc vang trời đã bảo đạo nhân biết thông thiên giáo chủ dắt đồ đệ xuống trận liền ra n g h n h tiếp rước vào bát quái thông thiên giáo chủ ngồi giữa bốn vị đệ tử hầu cận là đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu võ dương thánh mẫu quy linh thánh mẫu còn các tiên nhỏ đều đứng hầu ở tầng dưới thông thiên giáo chủ tu nhiều kiếp nên phép tắc vô cùng đến canh ba trên đầu thông thiên giáo chủ hiện hào quang ngun ngút, ngút tới mây xanh tỏa ra năm sắc rực rỡ các tiên ở lư bồng trông thấy trong trận chu tiên nổi lên hào quang lạ nhiên đăng bạch với nguyên thì hồi khuya tôi thấy trong trận chu tiên hiện lên ngũ sắc hào quang chắc là thông thiên giáo chủ đã đến vậy bữa nay tôn sư định phá trận hay chưa nguyên thì nói trốn này ta chẳng ở lâu nên ta tính đi xem trận nói rồi truyền các đệ tử sắp hàng từng cặp theo thứ tự sau xích tinh tử đi với quảng thanh tử thái ất chân nhân đi với linh bảo đại pháp sư c ổ lưu tôn đi với thanh hư đạo đức chân quân phổ hiền chân nhân đi với văn t h ủ quảng pháp thiên tôn vân trung tử đi với tử hàn g đạo nhân đạo hạnh thiên tôn đi với ngọc đảnh chân nhân huỳnh long chân nhân đi với lục yểm nhiên đăng đi với tử nha còn kim cha mộc cha bưng lư hương theo sau kế nữa là na cha vi hộ lôi trấn tử và lý tịnh bên trận chu tiên các đệ tử hay tin nguyên thì đến liền vào bạch với thông thiên giáo chủ tức thì một hồi kẻng đổ vang như từng giọt mưa điểm trên vũng nước tiếp đó cờ phướng kéo ra như mây m ở thông thiên giáo chủ cưỡi khuê ngưu h ra trước cửa trận đệ tử hầu hạ hai bên thông thiên giáo chủ thấy nguyên thì liền bái và nói tôi chào đạo huynh nguyên t h ể nói sư đệ lập làm chi trận giữ như vậy khi trước chúng ta đồng họp mặt tại bích du cung nghị lập bảng phong thần chia ra ba bậc ai có đức thì làm tiên ai ít đức công quả thì làm thần nếu ai quá nữa thì làm quỷ nay trụ vương vô đạo khí số hết rồi c h ù võ hành nhân số trời đã định lẽ nào sư đệ không biết hay sao mà lập trận lớn đ o á n đường tử nha trước khi luận bảng phong thần sư đệ đã thỏa thuận với số ba trăm sáu mươi lăm người lên đài phong thần trong đó triệt giáo có tên những người không được thành chính quả cũng nhiều sau n à y sư đệ lại quên lời thất tín thông t h i ề n giáo chủ nói sư huynh hỏi tôi việc ấy làm gì hãy hỏi quảng thành tử thì rõ hơn nguyên thì hỏi quảng t h a n h tử công việc ra sao quảng t h a n h tử thuật lại chuyện trả mão trên bích du cung bị các t i ề n đón đường vấn nạn kể hết các việc không sót một điều thông thiên giáo chủ nói quảng t h a n h tử đã mắng ta không biết phải quấy chẳng luận hiền ngu dạy học trò có lông có sừng ở chung với c ẩ m thú ta nghĩ lại thầy ta truyền đạo cho ba anh em ta sau khi chia làm hai kẻ dạy xiển giáo tu hành người dạy triệt giáo an bang tế thế tuy chia làm hai cách dạy cũng một gốc mà ra nếu nó nói ta ăn chung ở lộn với cầm thú thì sư huynh lại khác hơn sao nguyên thì nói sư đệ đừng trách quảng t h a n h tử chính tại học trò sư đệ ngang dọc ỷ mạnh hiếp người thật là lòng cầm thú sư đệ đụng đâu dạy đó chọn kẻ không biết điều nên kiếm chuyện thị phi t h e o dệt hại muôn dân đ ổ thán thông thiên giáo chủ vừa cười vừa đáp sư huynh nói sai rồi đạo là một đường sáng cần phải mở rộng cho chúng sinh vào khoảng sáng ấy đạo dạy người sửa đời thì bất kỳ những ai muốn đắc đạo đều có quyền hành đạo tại sao lại hạn chế chỉ lựa những người có đức hạnh đạo giúp người hay người giúp đạo nếu chỉ lựa những người đạo đức mới cho hành đạo thì té ra sai lạc ý nghĩa của đạo rồi đạo đâu phải là một triều đình mà bảo phải lựa người tài đức để cai trị mà đạo chính là chỗ đào tạo người bất tài thiếu đức trở thành người có tài đức kia mà đạo quân nên xét lại điểm ấy còn học trò đạo huynh khinh học trò tôi là loài có lông có sừng tôi thiết tưởng mọi sinh vật trong vũ trụ đều bình đẳng trước đạo đức trong lĩnh vực đạo đức không thể phân chia trên dưới dầu là loài có lông có sừng cũng được quyền làm việc đạo thì lời khinh miệt ấy rất trái lẽ đến như đạo huynh trước mặt tôi mà đạo huynh còn mắng học trò tôi là cầm thú thì sao ý thức ấy không ăn sâu vào tư tưởng của môn đồ xiển giáo nguyên thì nói sư đệ quá nghe lời học trò mình mà nóng nảy tai hại đến công việc tu hành tôi thiết tưởng một kẻ chân tu không bao giờ thiên lệch đã thiên lệch tất nhiên trái với con đường hành đạo lẽ học trò mình chưa thuần thục về đạo đức sư đệ phải đem luật lệ ra dạy dỗ làm cho chúng nó đi trên con đường ngay sao lại vì lời thêu dệt của chúng mà lập trận giữ trái mệnh trời thông thiên giáo chủ nói hành đạo là nhiệm vụ thiêng liêng và trường cửu của người dẫn đạo không phải một thời gian mà hoàn tất nó như một con đò đưa khách sang sông thì biết bao giờ r ấ t được lúc bắt đầu tức là lúc đã đến mà lúc đã đến là bắt đầu đạo huynh bắt đầu trách tôi thiên lệch nhưng nếu tôi cứ nhắm mắt làm ngơ để cho môn đồ tôi bị áp chế mãi mãi môn đồ tôi sẽ có quan niệm rằng tu hành là ép mình vào một khuôn khổ để cho mọi người hà hiếp như vậy có bảo tồn được đạo giáo không nguyên t h ể nói nhưng tại sao sư đệ cứ cho là môn đồ mình bị kẻ khác hà hiếp ý nghĩ ấy có phải sư đệ đã thiên lệch nghe theo lời t h e o dệt của môn đồ mình không vì nghe môn đồ mình nói mà lập trận giữ sát phạt nhau như thế là trái lẽ thông thiên giáo chủ nói chính sư huynh đã bênh môn đ ổ mình không xét lẽ công bằng tôi lập trận này không phải vì lòng nóng giận hay vì trái mệnh trời mà chỉ để giữ thể diện bảo vệ giáo lý triệt giáo thôi nguyên thủy cười giáo lý triệt giáo là sát kiếp là nghịch kiếp thông thiên giáo chủ cũng cười cay đắng đạo huynh lầm rồi nó là sự vươn lên không chịu bị tiêu diệt nguyên t h ể nói thế thì cũng do số trời định không thể tránh nổi thông thiên giáo chủ nói tôi đã lập trận rồi đạo huynh cứ vào phá nguyên t h ể nói muốn phá trận ấy cũng chẳng khó gì để ta vào xem thử thông thiên giáo chủ g ụ c khuê ngưu vào k i ể u lục tiên các đệ tử đều theo vào trận còn nguyên thủy ngồi dựa trên trầm hương liễn vịn tay ghế thủng thỉnh bay vào đến cửa chính đông là chỗ treo gươm chu tiên nguyên thủy vỗ trầm hương liễn một cái truyền thần yết đế d ơ thẳng chân ghế lên bốn chân ghế hiện bốn bụi bông sen hào quang sáng trói nguyên thủy bay ra cửa chu tiên thông thiên vỗ tay một cái sấm nổ vang trời gươm chu tiên múa một cái chém đứt một bông sen nguyên t h ủ bay khắp bốn cửa hao mất bốn bông sen liền ngâm bại kệ thông thiên lập trận thật chưa thông bốn cửa treo gươm rất uổng công hãm tuyệt lục chu đều chẳng ích ra vào coi lại thế như không nguyên t h ủ ra khỏi trận các đệ tử rước về lư bồng n h i n đang hỏi tôn sư xem trận ấy như thế nào nguyên t h ể nói ta coi chưa rõ nam cực tiên ông nói tôn sư đã vào trận sao không phá cho rồi đặng tử nha phạt trụ nguyên t h ể nói mọi việc còn phải có ý kiến sư huynh ta nữa ta đâu dám tự chuyên chờ sư huynh ta đến đây sẽ tính nói vừa dứt tiếng s ả i nghe tiếng nhạc trên mây mùi hương nghi ngút lão tử cưỡi thanh ngưu có huyền đô đại pháp sư theo phò hổ đồng đáp xuống lư u bồng nguyên thủy dẫn đ ổ đệ nghênh tiếp hai vị tiên lão ngồi vào giữa còn các đệ tử đứng xung quanh hầu hạ lão tử nói thông thiên lập trận chu tiên c ả đường khương thượng để ta xuống đây hỏi thử xem thông thiên trả lời làm sao nguyên thủy nói tôi vô phép đã vào xem trận rồi nhưng chưa giao chiến lão tử nói sao không phá trận cho rồi nguyên t h ể nói tôi còn đợi lệnh sư huynh lão tử nói như thông thiên chịu phép thì thôi bằng cưỡng lại thì bắt đem về cung tử tiêu cho sư tôn vấn tội khi ấy hai vị giáo chủ ngồi trên lư bồng hào quang ngũ sắc tỏa đến tận ải giới bài thông thiên giáo chủ nói với các đ ạ i tử đại sư huynh ta đã đến ta cần gặp xem đại sư huynh ta sở s ợ làm sao nói rồi truyền đa bảo đạo nhân g i ó n g chuông đánh khánh kéo ra ngoài trận chu tiên mời lão tử xuống lưu bồng nói chuyện na cha vào thưa giây phút lão tử cưỡi thanh y ê u bay xuống lưu bồng thông thiên giáo chủ làm lễ ra mắt và nói tiểu đệ xin chào đại sư huynh lão tử nói sư đệ ba anh em ta lập bảng phong thần là tuân theo cơ tạo hóa sao sư đệ nghịch thiên lập trận giữ ngăn cản binh chu thông thiên giáo chủ nói tôi không có ý ngăn cản binh chu việc trần tục chính tà đã rõ ai vô đạo bạo tàn thì phạt đó là lẽ đương nhiên tôi xuống đây lập trận chỉ vì muốn bảo tồn giáo lý triệt giáo mà thôi lão tử nói sư đệ nói sao khó nghe quá bảo tồn giáo lý thế nào thông thiên giáo chủ nói môn đồ xiền giáo khi dễ môn đồ của triệt giáo chúng tôi quảng t h a n h tử ba lần đến cung bích du khi thị cả tôi nữa ấy là phạm luật nghiêm kẻ nhỏ không nhường người trên đạo lý đổ nát hôm qua tôi đã bày tỏ với nhị sư huynh mà nhị sư huynh vẫn bênh học trò mình cố hiếp bức tôi nhiều chuyện nếu muốn khỏi m ế t l ỏ n g nhau phải giao quảng t h a n h tử cho tôi trị tội nếu không chịu thì tự ý đại huynh xử sự lão tử đáp quảng t h a n h tử là người đạo đức lẽ nào dám phạm người trên sư đệ đừng nghe lời thêm bớt cho mình lập trận bất nhân hại người tu luyện dẫu quảng thành tử có vô lễ tội cũng chưa đáng chết sao sư đệ nóng giận làm chuyện nghịch thiên thôi phải nghe lời ta dẹp trận ấy đi rồi trở về bích du cung ăn năn sửa lỗi thì ta còn dũng được bằng không ta bắt nạp cho thầy đuổi về phàm tục không cho đến bích du cung làm giáo chủ nữa chừng ấy ăn năn không kịp thông thiên giáo chủ tưởng đem lẽ phải bạch minh với lão tử để lão tử suy xét ngờ đâu bị lão tử mắng như vậy nổi giận nói tôi với đại sư huynh là bạn học một thầy cùng là giáo chủ sao sư huynh tư vị học trò nói nhục tôi như vậy nếu thế còn gì là đạo đức lẽ phải tôi đã lập trận thì không dẹp bao giờ sư huynh là người thần thông cứ vào phá thử lão tử cười nói phá trận không khó chi song ta khuyên ngươi sau chớ thở than hối hận thôi ta cho ngươi vào trước sửa soạn đi rồi ta sẽ vào phá nếu không sắp đặt sẵn chắc là bị bối rối thông thiên giáo chủ nói ta không cần sắp đặt gì nữa sư huynh muốn phá thì cứ vào tôi chỉ khuyên một điều là phải cẩn thận kẻo bị bắt nói rồi g ụ c khuê ngưu h về cửa hãm tiên đứng trong trận chờ lão tử lão tử vỗ sừng châu bốn chân t r â u hiện hào quang bay khỏi mặt đất lão tử lại trải bức thái cực đ ổ ra hóa thành cái cầu v ò n g rồi bước lên cầu v ò n g ấy xông vào trận ca rằng sinh đời hỗn độn gặp thầy truyền biến hóa vô cùng phép tự nhiên dạy chúng làm lành toan bỏ i ữ độ người khỏi tục đặng thành tiên một trường xiển giáo ưa thanh tịnh hai chữ vô vi lánh thị trường chẳng đã thương người trong n ư c lửa phải vào trận giữ dẹp cho yên thông thiên thấy lão tử vào phá trận liền vỗ tay một cái sấm nổ vang trời lão tử cười ngất nói sư đệ đừng vỗ tay vô ích hãy coi cây gậy của ta đã thông thiên giáo trụ thấy lão tử vào trận một cách dễ dàng lại vung gậy múa may nổi giận vung đao chém nhưng gậy thì dài gươm thì ngắn nên thông thiên giáo chủ cứ lo đỡ gạt chứ đâm không tới lão tử thấy vậy lại cười to nói ta thấy n g ư ờ i chưa thông đạo pháp thế mà dám lên làm giáo chủ triệt giáo thông thiên giáo chủ giận tím mặt nói ngươi khinh ta đến thế hèn chi để học trò giết hại đệ tử ta không biết bao nhiêu cả thật thù này không biết chừng nào nguôi các đệ tử triệt giáo đứng trên đ à i bát quái thấy cảnh vật xảy ra ai nấy mặt mày cũng đầy sát khí muốn bay xuống ăn tươi nuốt sống lão tử thông thiên giáo chủ liền lâm dâm niệm chú tức thì bốn cửa sấm nổ vang trời tám phương gió thổi n g ồ n ngụt lão tử thấy vậy liền hiện hào quang lên đầu trên hào quang đó lại hiện cái tháp lồng l ộ n g làm cho sấm gió không sao động vào mình được lão tử lại thầm nghĩ nó đã dùng đến bí quyết trận đồ để hại mình mình cần phải biến hóa phá trận cho tan nếu không lũ học trò nó coi mình chẳng ra gì nghĩ rồi lão tử liền vỗ vào sừng châu tức thì thần ngưu bay vọt ra khỏi trận lão tử vội cưỡi m á u đuôi cá tức thì trên đầu hiện ba đạo hào quang rồi g ụ c t r â u vào phá trận sảy nghe phía đông có tiếng c h ù a ngân rồi một người đội mão mình mặc áo hồng cưỡi thú trắng cầm gươm xông tới nói lý đạo huynh đừng sợ có tôi đến giúp sức đây thông thiên giáo chủ không biết ai lại xông vào phá trận liền hỏi lớn đạo sĩ là ai mà dám đến đây giúp lão tử người ấy nói nếu không biết thì nghe bốn câu ca này sẽ rõ trời đất sinh thành đã có ta theo thầy học đạo rộng bao la thấy điều nghịch ý nên ra giúp cho rõ hai bên lẽ chính tả ca xong người ấy nói ta là thượng thanh đạo nhân đây vừa nói vừa chém thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ nghĩ thầm lạ thật thượng thanh đạo nhân là người ở giáo phái nào mà ta không biết trong lúc thông thiên giáo chủ đang nói chuyện với thượng t h à n h đạo nhân thì lại nghe phía bên nam có một tiếng chuông ngân rồi một ông già đội mão vàng mặc áo bát quái tay cầm tay như ý cưỡi ngựa chạy đến kêu lớn lý đạo nhân có tôi đến trợ chiến thông thiên giáo chủ hỏi ai đó vậy người ấy nói thấy ta mà ngươi không biết thì làm chủ triệt giáo sao được hãy nghe đây hồng quân lão tổ dạy vuông tròn sống mãi trên đời với nước non trời đất không già ta chẳng thác say x ư a mùi đạo tấm lòng son ca rồi nói ta là ngọc thanh đạo nhân đến đây t h ở tài thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ nghĩ thầm từ xưa đến nay thầy ta chỉ dạy có ba người đệ tử sau nay lại có thượng thanh và ngọc thanh nào đó ngọc thanh đánh xuống một như ý thông t h i ề n giáo chủ đưa kiếm ra đỡ hai bên đang đánh với nhau chưa p h ầ n thắng bại sảy nghe phía bắc có tiếng chuông ngân rồi một ông đạo sĩ đội mão k i ể u tiên mặc áo tiên y một tay cầm quạt râu rồng một tay cầm ngọc như ý cưỡi sư tử chạy tới k i ể u lớn lý đạo huynh tôi đến trợ chiến phá trận hãm tiên thâm thiên giáo chủ thấy người ấy mặt còn trẻ mà tóc đã bạc không biết là ai liền hỏi còn ai đó nữa người ấy nói hãy nghe bài ca này từ thủa sinh ra lúc hỗn mang tính năm k ẻ tháng biết muôn ngàn một bầu tạo hóa giàu ngang dọc những kẻ b ả n môn khó bỏ tà ca rồi nói ta là thái thượng đạo nhân khi ấy bốn người vây thông thiên giáo chủ đánh vùi một trận thông thiên giáo chủ một người phải cự với ba người chỉ còn biết đỡ mà không thể nào đánh lại được các đệ tử triệt giáo thấy ba người mới tới hào quang chiếu sáng lòa ai nấy đều khen phục nhất là trương nhĩ tiên đệ tử triệt giáo mà hâm mộ xiển giáo vô cùng